Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương. Một câu chuyện rất hay, rất ly kỳ và có thể lượng dài khoảng 16-17 tập. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung Tập số 2 bộ truyện đất âm hồn tác giả Hà Dương Qua phần diễn đọc của đình Soạn Lời đề nghị bất ngờ của thầy Khiến cả hai vợ chồng cậu Tuân phải ngỡ ngàng Thầy liền giải thích nếu tôi đoán không nhầm thì đêm qua nhà cậu có rất nhiều âm hồn đã ghé thăm cậu tuân chợt nhớ ra chuyện đàn gà trắng cho nên vội vàng lên tiếng đêm qua bố còn tự nhiên ngủ mê rồi chạy ra ngoài hô là có trộm lúc mà con đi qua sân thấy có một đàn gà trắng nhưng mà chỉ trước mắt một cái đàn gà đã biến mất nên là con nghĩ mình hoa mắt quáng gà thế liên chấp miệng rồi nói giả thật rồi cậu mau về nhà cùng tôi đi Mà cậu mau điện báo cho người nhà, cẩn thận hôm nay không được ra ngoài đường, vì có thể hôm nay sẽ có đổ máu. Nếu tôi đoán không nhầm thì đêm qua ông ấy đâm mưa thêm máu. Tuấn gật đầu như là bố bồ, đúng vậy. Đúng là bố còn đang mưa thêm máu, sáng nay con còn nghe thích bố con nói. Cậu Tuấn nói xong thì liền lập tức điện thoại cho bố. Ông bưởi lúc bấy giờ đang ngồi cùng mấy ông hội cựu chiến binh. Tuấn nói sơ qua chuyện bố về nhà và cẩn thận. Ông kiên ngồi ngay bên cạnh nghe ông Bưởi nói chuyện với con trai thì liền phì cười. Người thanh niên thời nay đúng là nó mê tín quá nào phải không ông? Mơ thấy máu thì tôi mơ thi suốt sao đâu. Các cụ bảo là sinh giữ tử lành. Nếu mơ thấy người chết thì vẫn là điểm may. Đã vậy tôi với ông hôm nay quất luôn con để 3 cảng 964 ra xem sao. Nếu mà về thì coi như là giải chiêm bao. Ông Bưởi nghe vậy thì cười phá lên. Ông ấy là thần đề đấy hả? Sao cái gì ông cũng luận ra được như thế? Thì ngày nào tôi chẳng nghe mấy cái người ghi đề luận giải giấc mơ, cho nên là tôi thuộc cả rồi. Cái bọn đánh đề nó hay lắm nha, nó có cả cái sổ mơ đấy ông ạ. Cậu Tuân về đến nhà mà ông bưởi còn chưa về, cậu ái ngại nói chuyện với thầy Pháp. Thầy à, bộ con xưa này vô sự vô sách lắm. thầy gật gù rồi đi quanh mảnh đất nhà ông bưởi nhìn ngắm một lượt từ cổng cho đến sân vườn thầy chỉ vào một bức tường đúng ra ngõ cổng nhà cậu phải nằm ở vị trí này mới đúng bà bưởi nghe vậy thì vội vàng đáp sao thầy biết à cái cổng đó chúng tôi biết lại từ lâu lắm rồi hay là thầy nghe ai nói thầy liền lắc đầu rồi đáp tôi đang tính phong thủy ngôi nhà chính thì đoán vậy sau này ông bà cất thêm nhà cho các con Nên đã rời cổng về vị trí mới. Cầu Tuần điền đền tiếng. Có sao không thả? Có sao đấy. Hướng cổng này tôi mới đặt la bàn xong. Thật không may là nó rời trúng vào hướng đại không vong. Đại không vong là gì vậy thầy? Trên la bàn phân chia làm 8 hướng. Mỗi hướng 45 độ tuyến vị. Nằm ngay vị thế phân chia giữa hai hướng gọi là đại không vong. Hướng cổng nhà bà hiện tại tôi đo được là 112 độ 5, giữa Đông và Đông Nam. Đây là một trong đám hướng đại không vong. Thông thường nếu cổng nhà dây trúng hướng đại không vong thì được coi là là quẻ, dẫn tạp khí vào nhà. Nếu vậy mảnh đất này sẽ mang nhiều tạp khí, thu hút vong hồn về hội tụ. Bà Bưởi nghe thầy giải thích một hồi thì bèn đáp. Ý của thầy nói do cái cổng nhà tôi xây ở chỗ này sẽ dẫn ma vào nhà sao? Bà không đợi cho thầy trả lời liền với ngay cái chổi ở góc sân quét thật mạnh. Đúng là ăn nói vớ vẩn rác rưởi cả nhà. Mỗi nhát quét bà cứ nhắm về phía của thầy mà rằng rác này rác này. Bà dọn thật sạch. Cả tuân vội chạy lại giữ bà bưởi. Mẹ làm cái gì thế? Thì mẹ dọn rác. Còn rước cái ông ăn nói hàm hồ này ở đâu về vậy? vừa bước vào nhà chẳng nói được cái câu nào tử tế toàn ăn nói hàm mồ mau đuổi ông ấy đi cho mẹ cậu liền vội đỡ lời giả mong thầy thông cảm cho mẹ con sơn nay không tin mấy chuyện ma quỷ thầy nhìn ngôi nhà rồi lắc đầu bảo không sao bà ấy sẽ nhanh chóng tin thôi bởi đàn gà của bà ấy sắp bị bắt đi hết rồi kể cả gia súc gia cầm đều chết bà bưởi nghe thầy nói như vậy thì ba máu sáu cơn chỉ thẳng tay vào mặt của thầy mà nói này Cái đồ độc mồm độc miệng nhá, nhà tư gây thủ trúc oán gì với ông ông chủ ẻo thế hả? Bà bưởi vừa dứt miệng thì con lợn phía sau chuồng bỗng kêu lên nen ngác. Bà bưởi giật mình chạy vội ra xem, chỉ thấy con lợn giống bà mới mua đang nằm dãy trên đất, máu nổ ra loang lổ cả mạng. Hai con mắt của bà trợn trọn nên vì sự việc quá đỗi bất ngờ. Chưa kìm định thành lại thì đàn gà bỗng nhiên chạy tán loạn. Phía sau lưng chúng là con chó đen của nhà bà Đang điên cuồng cắn đuổi Bà lúc này liền hô lớn Trời đất ơi Con chó nó đang đuổi cắn gà mau bắt nó lại thằng Tuân đâu mau bắt nó lại Mấy người xuống lại không thích con chó hung hăng Nhưng dường như nó không sợ Mà cứ như vậy mặc sức lao tới cắn đũ gà Sau cùng cậu Tuân sợ Con chó điên lại cắn cả người Cho nên vác cây gầy đòn gặp đánh thật mạnh khiến con chó oảng lên rồi cùp đuôi chạy mất dạng về phía cuối vườn. Bà bưởi nhìn đàn gà tan tác hoảng loạn mà vừa bực vừa sốt. Ông bưởi cũng vừa về đến nhà chứng kiến một màn loạn bát nháo cũng không khỏi ngạc nhiên. Bà bưởi vội vàng kêu lên: Ông ơi, con chó điên nó cắn chết con lợn giống của tôi rồi. Bà bưởi chạy vội ra sau nhà nhìn con lợn nằm thẳng cẳng mà giật mình. Đây đây, chẳng phải là máu trong giấc mơ từ tiết đêm qua sao? Bà bưởi đăng xuất của nghe chồng nói vậy Thì giật mình Sao cơ? Chuyện này thì thế rút cuộc chuyện này là thế nào? Cầu tuần đưa ánh mắt thăm dò về phía thầy Pháp Mong muốn có một lời giải đáp thích hợp Thầy liền thông thẳng rồi đáp Vậy là may mắn rồi Giải chiêm bao coi như là cũng đã yên ổn Bà bưởi đăng xuất của nghe thầy nói vậy Thì lại càng tin tức Lại là cái mồm độc địa của ông thì có đó Chính ông vừa chù hẻo cho gia súc gia cầm nhà tôi chết hết Tôi phải chém vía của ông Bà vớ ngay con dao thái chuối gần đó hô lên tán loạn. Cô Hòa chạy vội lại đỡ lấy con dao. Mẹ ơi, dao không có mắt. Mẹ nghe thầy giải thích đã. Chứ con mời thầy đến đây cũng là có cái chuyện quan trọng muốn thưa với bố mẹ. Ông bời nhìn thầy pháp một lượt rồi mời thầy vào trong nhà ngồi nói chuyện. Cô Mì nghe thiết ồn nào cũng chạy sang nhà bố mẹ. Vừa hay gặp thầy cũng tới thăm. Cô vội vàng tới bên lễ phép chào hỏi. Dạ thầy Long. Còn rất vui vì thầy đã bước chút thời gian đến tận gia đình con như vậy. Đúng là chuyện hiếm. Còn có mơ cũng chưa từng nghĩ có chuyện gặp lại thầy tại đây. Thầy long nhờ mắt nhìn về phía cô mi rồi gật đầu. Chào cô. mi chạy vội vào trong nhà pha ấm trà rót mời khách. Bà bưởi còn đang rót của cứ ôm lấy con lợn giống rồi ngồi thần ở sau nhà. Cậu Tuân phải ăn ủi khá lâu. Bà mới chịu đứng dậy đi vào nhà nghe lời của thầy long nói chuyện. Câu chuyện Thầy Long đề cập tới chính là giấc mơ của ông Bưởi. Sự việc xảy ra hôm nay coi như dấu hiệu giấc mơ đất được dài. Tuy ông bà mất đi con lợn giống, nhưng tạm thời trước mắt con người còn được an toàn. Đó chính là cái may mà thầy muốn nhắc tới. Thầy lại một lần nữa đem chuyện hướng cổng chính ngôi nhà rơi vào hướng đại không vong, nói lại cho ông bà Bưởi nghe. Ông Bưởi ngồi lặng thinh không nói gì. bởi xưa nay làm nhà cửa có bao giờ ông xem thích xây là ông gọi thợ về xây cho nên mấy chuyện phong thủy ông nào có để tâm tới ngược lại với bố mẹ cô mi lại như vớ được vàng dạ bẩm thầy vậy theo thầy thì gia đình bố mẹ con nên làm thế nào à nếu mà đại không vong xấu như vậy thì tại sao từ trước đến giờ gia đình vẫn còn yên ổn đại không vong đúng là rất xấu thế nhưng mà may mắn cho gia đình là cửa trong và cửa ngoài Lại được cát khí cho nên vẫn tốt đẹp về tài lộc và thanh danh Tuy nhiên rơi chúng đại không vong Sẽ không thể tốt mãi Khi mà thất vận thì tai họa sẽ giáng xuống Đại không vong chỉ gây hại về tài lộc và thanh danh thôi đúng không thầy Sai rồi Đại không vong nếu được thành môn đắc cách Thì vẫn vượng phát một thời Nhưng khi thành môn hết tác dụng Tai họa đến liền kể Hơn nữa nhà này mới xây lại bếp Không ai biết lại tọa lại khu vực Có sơn tinh Là khí suy tử rất xấu Có họa về nhân đinh Nghe thầy nói đến đây Thì mọi người hoang mang nhìn nhau Cậu Tuân lúc này vội vàng lên tiếng Vậy thầy đã nhìn ra được phong thủy Của nhà con có vấn đề Thì mong thầy ra tay giúp đỡ Chứ con người trần mắt thì đâu biết những cái chuyện đó Phong thủy sai Có thể khắc phục đơn giản Tuy nhiên có điều tôi vẫn thắc mắc Về ngôi nhà này Sự ở đây có thể nào về cắm hướng ngôi nhà này không ông bà? Ông bởi liền lắc đầu. Gia đình tôi nào có quan tâm đến mấy chuyện đó cho nên là cứ làm đại thôi thầy. Giờ nghe thầy nói thì chúng tôi mới biết. Bà bưởi lúc này khó chịu ra mặt. Nói như thầy thì nhà tôi phải giữ cổng và phá bếp đi sao à? Đúng là xem bói ra ma. Thầy liền đáp. Nếu bà không dỡ đi thì cũng được nhưng lại phải chấn lại và đặt vật phẩm vong thủy để hóa giải. Nếu mà dỡ đi sang cung hướng khác Thì tốt hơn cả Chiếu theo hướng nhà hiện tại Thì nên chuyển cổng về đúng vị trí cũ mới cát Bà bưởi nghe xong Thì hừ mạnh một tiếng Chả ra làm sao cả Cái cổng xây như bây giờ lại chẳng đẹp Và thuận tiện đi quá rồi còn gì nữa Tôi đây tôi chẳng hiểu cái phong thủy cái gì sắt Cứ thuận tiện là tôi làm thôi Tôi là tôi muốn tốt cho gia đình Nếu mà biện pháp dỡ bỏ không thể Thì chúng ta dùng vật phẩm phong thủy Hóa giải đi một phần Tuy nhiên nếu ông bà không cẩn thận sẽ có họa vì nhân đinh. Ô hai cái ông này nói rõ là buồn cười, ông mở mồm thế là độc địa. Thế từ xưa đến giờ các cụ xây nhà chẳng biết phong thủy là gì, mà có ai làm sao chưa? Mỗi một mảnh đất, mỗi một ngôi nhà, mỗi một vận thế khác nhau. Hiện tại gia đình ông bà đang trong suy vận, minh chứng rõ nhất chính là việc táp khí theo cổng lớn vào nhà. Các vong hồn rất dồn về mảnh đất này quấy nhiễu. vài ngày qua chắc hẳn trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ ông bà là người hiểu rõ nhất ông bưởi liền trao mày ý thầy nói đất nhà tôi là ở có ma sao ạ trước đây thành môn đắc cách thì không sao tuy nhiên thành môn suy yếu thì không còn tác dụng bảo vệ thì ma quỷ mới tắc quái Sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến lớn trước mắt sẽ là họa về gia súc và gia cầm theo như lời của thầy long vừa nói cả gia đình ông bưởi dĩ nhiên nghe không hiểu tuy nhiên thì cô mi và cậu tuân phần nào hiểu rõ tầm quan trọng cô mi khuyên bố mẹ nghe theo lời đề nghị để tránh tai họa cổ hòa cũng tiện lời khuyên bảo thêm mong sao cho ông bà bưởi có thể làm theo lời của thầy ông bưởi suy tính một hồi rồi đáp vậy thì nhờ thầy giúp chấn giải bà bưởi dãy nảy cản lên ô hay ông nói vậy là ý làm sao chẳng lẽ ông tin vào cái chuyện thầy này nói hay sao thả tin thì tin rằng có để xem có theo lời thầy rồi thì còn nhà mình còn xảy ra cái chuyện lạ gì không thầy long gật gù cầm chiếc la bàn đi một vòng quanh nhà rồi đặt giữa chân rồi đặt giữa trung cung nhà một miếng gỗ thầy lấy miếng gỗ làm trung tâm đứng thẳng người về hướng cửa chính hai tay nâng chiếc la bàn lên xoay xoay một hồi rồi gật gù hướng nhà theo tuổi của gia chủ được sang khí là rất tốt Có lẽ hướng cát này giúp gia đình tránh được khá nhiều tai ương thầy bước ra khỏi cửa tiến lại nhà bếp rồi nói tiếp bếp bị lộ thiên không tốt hơn nữa bếp phải tỏa hung hướng cát thì nhà ông bà lại tỏa cắt hướng hung phong thủy rất coi trọng về phong vị nên tôi khuyên ông bà tốt nhất nên đổi lại hướng bếp xét theo hướng chung thì nên đặt bếp về tọa nam hướng bắc để lấy cát Ngoài ra những vị trí khác tôi sẽ dùng vật phẩm phong thủy để hóa giải. Bà Mười nguyết ngắn nguyết dài khi nghe thầy nói về chuyển lại hướng bếp nấu. Tết từ đến nơi rồi, còn đập phá sửa sang, rõ là vẽ chuyện. Thầy chỉ mỉm cười rồi đáp. Từ ngày xây cái bếp mới này, bà hay bị đau vai gáy, thậm chí là nửa đầu phía sau, như là có người dùng gai châm vào. Lúc đau nhói lúc lại tê dần. Hơn nữa người bà hay bốc hỏa, Lúc nóng bừng bừng dù là thời tiết lạnh lẽo. Bà Bưởi ngạc nhiên, sao bếp biết? Thầy chỉ tay về cái bếp mà đáp là do cái bếp này gây ra. Nếu bà nghe theo lời của tôi chỉ dẫn thì căn bệnh ấy lập tức biến mất Bà Bưởi dĩ nhiên ngạc nhiên về khả năng của thầy Long nhưng bà chuyển xoay để hướng bếp chữa bệnh thì đừng hòng bà tin. Thầy dường như hiểu được suy nghĩ của bà cho nên không nói nhiều chỉ ra hiểu cho cậu Tuân sẽ nói riêng. Sau khi xem xét một lượt Khắp mảnh đất của gia đình ông bưởi Thầy quay lại vị trí xây cổng cũ Của ngôi nhà đứng một lúc thật lâu Thầy đột ngột quay ngoắt người lại Nhìn thẳng vào trong nhà Rồi lại nhìn sang vị trí cổng mới xây Tỏ ra vẻ đầy ngạc nhiên Cậu Hòa theo thầy nãy giờ Nên nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ của thầy Tự dưng trong lòng lại thấy lo Cậu nói khẽ với chồng Thầy có chuyện gì mà lạ lắm Cậu Tuân hỏi thầy nhưng mà thầy chỉ ấp úng, không có chuyện gì cả, mọi người cứ làm theo những gì tôi dặn dò là được. Hiện tại tôi có việc bận phải đi ngay, lúc khác tôi sẽ quay lại gia đình mình sau. Cậu Tuân nơi bất ngờ về thái độ của thầy Long bấy giờ, cậu vốn muốn mời thầy về nhà nói nốt câu chuyện còn đang răng dở mà thầy răng hiệu riêng cho mình ban nãy nhưng không được. Thầy đưa cho cô Hoa một màu giấy nhỏ cuộn thành hình cái ống nhỏ như cái bút rồi dặn dò. Tôi có việc phải đi xa vài ngày nếu như trong gia đình cô còn thấy những con vật lạ đến nhà phải lập tức báo cho tôi biết ngay. Cô Hoa liền băn khoăn con vật lạ như là con bướm đó hả thầy? Bất kể là con vật gì đến nhà đều báo cho tôi biết sớm nhất có thể. Tôi e là có những cái chuyện mà hiện tại bản thân tôi còn chưa rõ. Tôi sẽ tìm hiểu và cho mọi người một câu trả lời. Chuyện cái bếp thì bằng mọi giá động viên ông bà làm lại ngay. Hướng bếp phải tọa nam hướng bắc Khi mà xây bếp xong lưu ý cố gắng sửa lại đường nước phía bể kia đi. Tốt nhất là nên chuyển nó ra khỏi bức tường ấy cách xa bếp chừng một mét. Thầy chỉ dằn dò như vậy rồi vội vã rời đi. Vợ chồng cô Hoa cũng không có cách giữ thầy hỏi han kỹ càng hơn. Cô Mì thì rất sùng bái thầy long cho nên từ khi nghe thầy phân tích nhất nhất khuyên bố mẹ nghe theo lời của thầy. và bởi thấy thầy Long rời đi thì liền mang tờ báo vo lại Rồi đốt theo đuổi vía của thầy Cô mị thấy vậy giận mẹ Sao mẹ lại xử sự như thế Thầy Long biết sẽ giận mà không giúp nhà mình thì sao Tốt nhất là ông ấy giận rồi đừng có quay lại đây nữa Từ lúc bảo ông ấy đến đây Toàn xui xẻo thôi Cái gì là họa gia súc ra cầm Cái gì mà là giảm nhân đinh Toàn ăn nói tầm bậy xui quẩy Mẹ không biết cho nên mẹ nghĩ thầy như vậy thôi Chứ thầy Long nổi tiếng lắm đấy Thầy vừa giỏi bói toán lại giỏi cả phong thủy. Bao nhiêu nhà mang tiền mang của tới nhà thầy không được Nhà mình còn có duyên nên là thầy mới tới Thôi đi Tôi ít học ít tiền nên là là, là không cần tới thể phong thủy Giờ cô mau đun nước phụ bố cô Làm thịt cái con lợn cái đi Của cả đống đang nằm ở sau vườn cái kìa Bà bưởi dục con hoa đi ôm dơm chuẩn bị thuê con lợn làm thịt Hoa đứng ngây ngẩn người chưa chịu bước đi bà liền dục Ơ hay Còn đứng được sau đó làm cái gì Mau đi rút dơm vào rồi phụ bố mày làm lông con lợn đi chứ Cô hoa liền lưỡng lự mình mang chôn đi được không mẹ cái gì Cứ một đống tiền mà chôn cái gì còn lợn chết vì con chó cắn chứ có phần là dịch bệnh gì đâu mà chôn cất làm thì ra ăn vài ngày đỡ thì phải đi chợ cờ tuân vội vàng đỡ lời được rồi mẹ để con phụ bố làm thịt lợn con này vẫn còn nhỏ hay lần đút củi lên quay lại cho ngon ấy mẹ nhà mình thử đổi món xem sao ông bưởi khề nề kéo con lợn chết vào sân thằng tuân nó nói phải đấy bà lợn vẫn nhỏ chỉ quay là ngon thôi nhà mình làm xong rồi là tôi gọi cái ông kiên sang uống rượu coi như là làm bữa liên hoan trên lợn là be qua nấu nhũn không có ngon thằng chún đi chơi với toàn về tính ngõ thấy cả nhà tấp đập người xúm xít làm thịt lợn nó liền reo lên hoan hô nhà mình có cố hay sao mà mà thịt lợn hả ông ờ ông làm món lợn quay cho tún ăn thằng bé sung sướng nhảy cứng lên hoan hô thích chí bà bưởi mặt buồn thiu chỉ thở dài Cậu Toàn vừa nghe điện thoại của anh trai cho nên nắm được tình hình, cậu liền sắn tay áo vào phụ giúp anh trai và bố bổ tay. Con lợn nhanh chóng đựng quyết lớp gia vị rồi đưa vào bếp nướng, mùi thơm nhanh chóng bày đi khắp mảnh sân, làn theo từng ngốc ngách của ngôi nhà rồi theo ra ngoài vườn. Cậu Toàn nghe tiếng của con chó đang gầm gừa đầy tức giận hoảng hốt, quay lại thì thấy con chó đen lớn, đầu bên vết máu đang hung tợn, đưa đưa mắt đỏ lòng nhìn về phía của thằng Tũn. theo phản xạ cầu toàn vớ ngay trước gậy bên cạnh chĩa về con chó rồi quát lớn cút đi cô hoa giật mình quay lại chạy nhào ôm thằng tún cầm lúc ấy thì con chó cũng nao đến nhắm về phía của tún mà tới mấy tiếng kêu dữ tợn kèm theo tiếng thằng tún kêu gào hòa cùng với tiếng hét thất thanh của cô hoa làm cho khúc sân thêm phần hỗn loạn cầu toàn giơ cây gậy nhắm thẳng hướng con chó bật đập mạnh tiếng gậy dứt khoát giáng xuống con chó vẫn cầy cú hoạm lấy chiếc đùi của thằng tún quyết không bỏ ông bưởi xót cháu vơ ngay cái đòn gánh nhắm đầu con chó mà đập mạnh vừa đập ông vừa hô lớn đổ chó này ông giết mày!" dòng máu đỏ trào ra chiếc hàm hung dữ kia vẫn không buông tha cho tún con chó gục xuống đất ánh mắt của nó hừng hực như thể muốn nhào lên phản kháng lại dòng máu tươi túa xuống trần vòng mắt lan xuống miệng mũi của nó cậu hoa ôm thằng Tuấn hoảng hốt kêu gào trời đất ơi mẹ đây xong rồi nó không làm con đau được nữa đâu thằng tún đau lắm nước mắt của nó chảy vòng vòng khuôn mặt tái mét miệng không thốt thành tiếng tay của nó buông thõng dường như là nó vừa trải qua một nỗi kinh hoàng khiến cho nó tạm thời mất đi chi giác Cầu tuân vội vàng đến đỡ con trai rồi hỏi han sao rồi mua xem vết thương cho con cậu hoa lúc này liền dục nhanh điên bình Phải đưa con lên trạm xá À mà đưa con thẳng sang viện đi Con bị chó cắn gần phải tiêm phòng giải Cả nhà cũng bị cuốn theo người nọ Dục người kia chuẩn bị đồ đạc Người thì gọi xe đưa cô Tốn Đi bệnh viện gấp May mắn cô Tốn được bác sĩ sơ cứu sát trùng vào băng lại vết thương Rồi cho về nhà nghỉ ngơi Bác hướng dẫn cô Hòa cho Tốn Đi tiêm phòng giải Và theo dõi cẩn thận trong những ngày sắp tới Tốn trở về nhà Nhưng luôn hoảng loạn Ông bởi bây giờ giận lắm bởi thằng cháu đích tôn của ông bị thương đã vậy cháu của ông còn bị chính con chó đen mà ông nuôi từ bé xíu cắn Ông thức giận liền trời Tiền sư nhà đó chứ đúng là nhờn với chó, cho liêm mật Biết thế ngày xưa ông quật chết đem chôn từ lúc mày lạc về nhà ông Bà bưởi lúc này thở dài Ai mà biết tự dưng con chó nó lại phát điên Chạy ra cắn lung tung như vậy chứ Bình thường nó ngoan và khôn lắm cơ mà Khôn cái gì cái con súc vật đấy Nó cắn chết cả lợn cả gà thì đã đành. Đến cả cái thằng tút nó cũng dám cắn. Lúc ấy có dao chắc tôi đâm chết nó. Thì ông vác đòn gánh đánh chết nó rồi còn gì. Nhưng mà nghĩ vẫn thức. Tựa tay tôi mang nó về nuôi thuốc thăng cho nó. Đút cho nó từng thịa cháo. Người ta nói là con chó khôn ngoan là hiểu tính của chủ. Ai dè cái con này nuôi lớn nó trả ơn tôi thế đấy. Ông lầm bầm trời con chó đen rồi nhớ lại cái ngày mà ông đem nó về nuôi. Ngày ấy nó còn bé xíu bị gà lở khắp người. Chị bé như là cái chai Nhìn nó thì chẳng ai muốn nuôi bởi vì nó nhìn phát gớm Lúc đầu ông cũng tính không quan tâm Nhưng mà sau thích trời mưa gió nằm ở đầu ngõ kêu ư ử vì đói vì lạnh Ông lại xót cho nên đổi mưa ra bế nó vào gốc hiên Trải qua cho nó mồn cái áo cũ làm ồ Ngày hôm sau bà bưởi thích con chó ghè lở bệnh tật Liền bắt ông bỏ đi Ông còn chép miệng nói Ai cũng nhìn rồi không cứu nó Tôi thấy tội nghiệp cho nên là bế nó vào đây Thôi thì nó lạc đến nhà mình Nhà mình nuôi nó vài ngày Nếu mà nó còn sống thì ở với mình Chết thì tôi đem chôn, Mình cũng có thiệt hại gì đâu Bà bưởi lúc này liền đáp Kể ra thì nó sạch sẽ khỏe mạnh cho cam Đằng này thì coi cọc ghẻ lở thế kia Tôi là tôi không đồng ý đâu Ông bưởi thở dài vào nhà Lấy chai dầu nhớt ra bôi lên da Cho con chó nhỏ Dầu thấm vào da khiến cho nó run lên vì đau Đôi mắt của nó mở ra Hai hàng nước mắt đục vàng chảy xuống Ông chập miệng Thôi mày chịu khó Vài hôm mới giờ con ghẻ nó chết đi Thì mày mới khỏi bệnh được Ông bôi dầu xong Còn đi ra tiệm thuốc thú y Mua thuốc kháng sinh về tiêm Bà bưởi còn cười ông chữa bệnh cho chó Ông bảo Ngày xưa đi bộ đội người tôi còn tiêm Thì con chó con sao mà tôi không tiêm được ông kiên trì bôi dầu tiêm thuốc và đút cháo cho nó cả tuần lễ nó lành bệnh và khỏe khoắn bệnh nghề của nó như có phép màu mà bay sạch sau một đêm lồng của nó dần mọc lên đen mượt từ đó nó ở cùng gia đình ông và luôn tỏ ra là một chú chó thông minh rất hiểu ý của chủ ông cũng không hiểu tại sao hôm đó con chó lại biến thành mất kiểm soát như vậy bà bưởi lên tiếng liệu có phải nó bị bệnh điên không ông Con mực trước giờ nó có đuổi gà bao giờ Mà hôm nay nó lại cắn cả lợn đuổi cả gà Nó có điền thì mới dám cắn thằng tún như thế Bà không nhớ trước đây nó ngoan ngoãn thế nào hả Chưa khi nào mà làm cho thằng tún bị thương Thậm chí là lúc cái thằng tún nó mới tập bò đó Nếu không phải con mực đi theo Thì bao lần nó ngã lộn cổ xuống sân rồi đấy chứ Phải cái con mực rất quý thằng tún Thằng tún thì yêu con mực như thế Nhiều khi nó còn giấu đồ ăn đem cho con mực ăn nữa Vậy cớ gì mà con mực nó lại cắn thẳng Tuấn? Lúc ấy ông có để ý ánh mắt của con mực không? Vô cùng hung tợn. Chẳng lẽ lại do cái thằng Tuấn đánh nó mấy cái? Cái lúc nó đuổi gà cho nên nó ghi hận nó trả thù. Bà Bưởi đặt ra nghi vấn rồi hướng ánh mắt về phía ông Bưởi chờ đợi câu trả lời. Ông Bưởi liền lắc đầu. Bảo hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Ông bà Bưởi tuy giận con chó. Nhưng lúc con chó chết ông bà lại chẳng nỡ làm thịt. Mà còn mang trôn ra vườn sau Dù gì con chó cũng gắn bó với gia đình của ông bà cả chục năm trời Ông bà cũng xót lắm Chuyện thằng Tốn bị chó cắn làm cho cả nhà hoảng loạn nên Chuyện Thầy Long dặn dò mọi người lại nhanh chóng xếp nó qua một bên Cả chục ngày trôi qua thằng Tuấn mới bình tĩnh trở lại vết cắn của nó lành và đóng vảy cứng lại Cô Hòa sực nhớ đến chuyện của thầy lòng dặn dò Cho nên bàn nói với chồng Mình thử sang nói chuyện với bố mẹ xem Thưa xếp ngày tốt rồi lại cái bếp cùng bà theo lời của thầy dặn đi Cậu Tuân dĩ nhiên là nhớ chuyện đấy và cũng canh cánh trong lòng Cho nên đồng tình với vợ Cậu sang nói chuyện với bố mẹ Ông bởi thì lặng im không nói gì Vì lưỡng lự nhưng bà Bưởi thì phản đối Ôi giáo ôi các anh chị chỉ vẽ chuyện thôi Bếp nhà mình làm cả năm nay chả làm sao tự nhiên mọc ra cái ông thể ăn nói độc địa mở mồm cái câu nào là ác độc câu ấy cái loại thầy ấy đã nghe theo thì có ngày chết vì tai ương mà chết vì tức mẹ à kể cả cái chuyện mẹ đau bệnh em mỏi vai gáy đau đầu bốc quả toát mồ hôi lạnh thì còn đọc ra được thì con tin là thầy nói đúng bà bưởi nghe con trai nhắc đến chuyện đó thì có vẻ lưỡng lự nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định sửa thì cũng được thế nhưng mà tết tư đến nơi rồi nhà còn bao việc nên hoãn lại sang năm rồi tính Cậu tuân muốn quên mẹ nhưng bà quyết định như vậy Ông Bưởi không có phản đối Cho nên cậu chẳng còn cách nào để khuyên can Sau cùng cậu đi hỏi Hai bố mẹ lo chuyện tiền long Nếu vậy con sẽ phụ tiền cho bố mẹ Sửa lại cái bếp Bố mẹ ưng thì mai con cho thợ đến làm vậy là xong Thế tư nhà mình có cái bếp mới Bà Bưởi nghe đến đây Thì giận dỗi Ý của anh ấy là chúng tôi không có tiền làm có phải không Không phải Con chỉ là muốn làm sớm một chút theo ý của thầy Thì bệnh tình của mẹ mau khỏi làm sớm ngày nào tốt ngày ấy đâu mẹ bà bưởi lúc này đứng phắt dậy nhà anh ấy thì anh muốn xây sửa thế nào thì tùy đây là nhà tôi và nhà bố anh tôi nói qua năm sửa là qua năm cậu tuân cũng chẳng còn cách khuyên can bố mẹ cho nên thuận theo ý ông bà để gia đình khỏi mất tình cảm cậu biết bố mẹ khá bảo thủ họ mà quyết định thì không ai có thể thay đổi được cơ mi biết tin bố mẹ không sửa lại bếp thì ngạc nhiên muốn góp ý thì bà bưởi chỉ tay đuổi thẳng con gái lấy chồng là con của người ta nếu chỉ muốn xây sửa gì thì về nhà chồng mà xây ở đây không có cái chỗ của chị tham gia ý kiến cô mi ấm bức lắm nhưng lại chẳng dám cãi lời của mẹ cô gặp cậu tuân và cậu toàn bàn bạc nhật thể long tới giúp một chuyến nhưng giấu không cho bố mẹ biết cậu toàn nghe xong thì dãy này ôi chị mi làm vậy không sợ bị bố từ mặt hả xưa nay bố ghét nhất là là, là không coi trọng bố mẹ đấy nhưng mà bố mẹ bảo thủ chúng ta biết mà chưa mắt ra nhìn sao em chả dám vậy chỉ vì anh tuân làm Cô bị suy tính đợi bố mẹ về quê dỗ thì sẽ đón thầy long tới chấn và đặt vật phẩm phong thủy tất cả mọi chuyện rất tính toán và thực hiện nhanh gọn trong vòng một buổi khi ông bà bưởi về nhà sẽ không thể phát hiện ra cậu tuân có vẻ hưởng ứng ý kiến của mi đáng tiếc khi mọi người tới nhà thầy long và giúp đỡ thì mới hay tin thầy long bỏ đi đâu Suốt từ hôm bà nhà bà Bưởi trở về Cảo Tuân lúc này liền sừng sốt Vậy thầy Long có nói đi đâu và bao giờ về hay không? Vợ thầy lúc này liền đáp Ông ấy về nhà sách ba lô lên và nói cần đi gặp người nào đó ở trên tận Cao Bằng Tôi hỏi khi nào ông về thì ông ấy nói là chưa có rõ Nếu mà xong việc sớm thì ông ấy sẽ về sớm Cảo Tuân liền lấy điện thoại toàn gọi cho thầy Long Nhưng vợ thầy liền ngăn lại Ông ấy không dùng điện thoại đâu lúc đi ông ấy bỏ điện thoại ở nhà rồi ông ấy nói là đi làm chuyện quan trọng cho nên điện thoại làm hỏng chuyện nên là không cầm theo cậu tuân liền thở dài thằng nào chúng tôi gọi mấy lần nhưng mà điện thoại chỉ nghe chuông đổ không có người bắt máy cô mi liền thắc mắc thầy dặn chỉ hoa là nếu thấy nhà có con vật lạ mà lạc vào thì báo cho thầy biết sớm vậy thầy bỏ điện thoại ở nhà thì làm sao chúng ta báo trước được cho thầy biết cậu tuân liền lắc đầu anh không rõ Đúng là thầy dặn dò như vậy Bà vợ liền lên tiếng Ông nhà tôi không phải là khoe khoang đâu Ông ấy có thần giao cách cảm đấy Nếu mà ông ấy dặn dò như vậy Chắc chắn là có cách báo Trước đây thì tôi cũng có vài lần Ông ấy dặn người ta như vậy Cách gì hả ba Ông ấy sẽ để lại cho gia đình Một mật chú hay là bùa chú Linh phổ gì đó Khi xảy ra chuyện chỉ cần viết lên ấy Rồi đốt cái đó thì ông ấy sẽ nhận được thông báo Cậu Tuân bấy giờ mới ả lên một tiếng và xin phép trở về nhà. Cậu Hòa nghe chồng kể lại cũng sớm bất ngờ. Sợ dĩ cậu biết thầy Long tài giỏi. Nhưng tới mức có thể dùng thứ bùa chú chuyển tin thì quả thần pháp lực cao cường. cô lấy màu giấy Long quần lại đi cho cô trước khi về ngắm nghĩa. Vậy là thầy ấy đã toàn tính mọi chuyện rất chu đáo. Em hy vọng chúng ta sẽ không phải dùng đến cái này. Cậu Tuân dĩ nhiên là hiểu ý của vợ. cậu cũng mong gia đình của cậu sẽ an bình không xảy ra bất cứ vấn đề gì giống như lời của Thế long từng phán tháng một quanh nhanh chóng tháng chạp mọi người đã chuẩn bị dần cho tiết nguyên đán thời tiết càng lúc càng lạnh cái lạnh buốt thấu xương khiến cho người già trẻ con bệnh ốm đau liên miên ông bưởi cũng không ngoại lệ sở dĩ ông bưởi ngay bệnh khi thời tiết thay đổi đột ngột là do di tích chiến tranh để lại trên thân thể của ông mỗi khi nghĩ đến những vết thương ông lại không khỏi tự hào bởi bản thân hy sinh vì đồng bào vì đất nước một buổi tối ông ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên nhìn lên bầu trời âm u rồi chợt thốt lên trời tự nhiên yếu thế nào ấy bà nhỉ có khi nào đêm nay lại trở lạnh đột ngột không ông còn đang ốm đấy còn cố sức để ngồi hóng gió ngắm trời sao coi chừng cảm lạnh thêm điều khổ. Bà bưởi tay thân bệnh rồi, miệng với nhai châu vừa đáp lời của chồng. Ông bưởi lúc này thở dài, tự nhiên cái xương của tôi nó đau những quá bà ạ không biết là có chuyện gì không. Ôi già ơi, ông bị đàn nó găm đầy cả người, đến như tôi đây lạnh quá còn bút hết cả xương nữa là ông. Nhưng mà cảm giác hôm nay nó lạ lạ thế nào đấy. Hai ông bà đang nói chuyện thì đột nhiên một con rơi ở đâu bay tới. chao qua trao lại trước kiên nhà ông bưởi cho mày quái lạ sao có con rơi bay lại nhà mình thế này chứ tiếng con rơi phát giả khá lớn khiến cho ông bưởi không khỏi giật mình bà ông mau nhìn xem sao con rơi nó cứ bay qua bay lại trước cửa nhà mình thế kia bà bưởi ngẩng đầu nhìn rồi gật gù phải rồi mùa đông lạnh thế này lũ rơi phải ngủ đông mới đúng hay còn con này bị lạc đàn nên bay xuống đây nó đi đâu mà lạc đàn Bà cứ làm như là chim không bằng đấy Bà bưởi chưa kịp nói gì Thì con rơi nhào đến ngay đến bên nhà Rồi lao vút lên xài nhà đu đưa Trần bám lấy cây gỗ buông thõng người xuống Mở đôi mắt chân chân nhìn cả hai ông bà Bà bưởi đưa tay đỡ lấy ngực Làm hết cả hồn Bà bưởi đứng dậy toan cầm cây trổi xua nó bay đi Nhưng ông bưởi đã phản đối Kệ nó đi Người đi là cũng mong có trốn chú Trần Còn vật nó cũng vậy Đuổi nó đi tội nghiệp trời lạnh thế này nó biết đi đâu hai ông bà chuyển chủ đề sang bàn bạc về tiết nhất mà bỏ qua con rơi đang đông mình đậu trên đỉnh xà nhà hơn 12 giờ đêm gió lạnh dàn về khiến cho không gian căn nhà càng thêm lạnh lẽo bà bưởi đã ngủ từ lâu ông bưởi nằm im nghe hơi thở đều đều của vợ nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi ông đang bị cơn đau xương khớp hành hạ Cái đau âm mỉ từ trong sưng tủy Như muốn rút cản sức lực của ông Khiến cho ông cảm giác khó chịu Bất rứt trong người Ông ngồi dậy bất trận bị cái gì đó tản ngang qua mặt Nghe lệnh thoát Ông đưa tay khổ khoáng trước mặt Rồi lầm bẩm Quái lạ cái gì thế chứ Tiếng kiểu vàng ngay bên cạnh tai Khiến cho ông giật thoát tim Chẳng biết tại sao ông lại giật mình Khi nghe âm thanh ấy Ông cho mày ngẫm nghĩ Chẳng lẽ con rơi sao lúc nãy rõ ràng nó đậu ở ngoài hiên cơ mà tiếng gió lại vang lên ngay bên cạnh lần này ông khẳng định chắc chắn con rơi bởi lẽ mùi lạnh lẽo hôi rình của nó sộc vào mũi ông khiến cho ông khó chịu ông liền thở dài đến cả con rơi cũng không muốn cái thân già này đi ngủ thì biết về làm sao mấy tiếng kêu lại vang lên liên tục ông bởi thầm nghĩ chẳng lẽ không phải là chỉ một con rơi Chẳng lẽ không phải chỉ có một con rơi trong nhà hay sao Ông liền khô tay xuống cạnh giường Tìm chiếc đèn pin trên chiếc hòm cây bên cạnh giường những nốt bật đèn ánh sáng từ chiếc đèn vột sáng khắp căn phòng Ông hoàng hồn khi căn phòng trần ngập rơi Những con rơi đang trao mình lượn lờ trong nhà của ông Như thể hang động của tụi nó Không phải một vài con mà rất nhiều rơi đang rủ nhau về nhà ông chú ngụ. Ông liền gọi vợ bà nó ơi mau dậy mà xem này sao nhà mình nhiều rơi thế này bà bưởi nghe tiếng chồng gọi giật giọng cũng tỉnh dậy bà đưa mắt nhìn chuyện lạ trong nhà của ông bà mà không gọi bàng hoàng trời đất ơi ở đâu là lũ rơi đen thùi lùi thế này hả ông tôi không biết lúc tôi bật đèn lên thì ta thấy chúng nó ở trong nhà của mình lúc tối chẳng phải chỉ có một con rơi bay vào đậu trước khi nhà hay sao thì những con rơi kìa đâu tới vậy ông có khi nào chúng rủ nhau tới nhà mình hay không Tại chúng nghe thấy ông nói là cho con rơi nước chú nhờ Cho nên nó mới kéo cả bầy đến nhà của mình như vậy giờ làm sao để đuổi chúng đi hả ông? Ông bưởi liền băn khoăn Tôi chẳng biết làm sao cả thử bật đèn lên xem sao Ông bưởi nói rồi đứng dậy đi nhanh về bằng điện bật công tắc đèn tiếp cho sáng Chứ đèn chớp chớp vài cái rồi sáng lên Lũ rơi vì ánh sáng ấy và bắt đầu bay lên tán loạn mùi hôi nồng nặc đặc trưng của lũ rơi lan tỏa khắp ngôi nhà theo những sải cánh bay bà bưởi lẩm bẩm đang yên đang lành tự dưng lại có lũ rơi vào nhà chẳng biết điểm may hay là rủi tự nhiên tôi lại thấy lo lo thế nào ông mau gọi thằng tuân lên là cái thằng toàn sang đuổi lũ rơi đi tụi nó ở nhà mà cứ kèn kẹt kêu lại cái mùi hôi rình thế này làm sao mà chúng ta ngủ được cậu tuân và cậu toàn nhanh chóng bị ông bà bưởi gọi sang Cả hai người con trai bất ngờ bởi ngôi nhà của bố mẹ Bỗng chốc trở thành cái hang rơi Cậu Toàn liền đề nghị Giờ chúng ta chẳng đuổi chúng đi được Hay là bố mẹ sang nhà chúng con nghỉ ngơi đi Đợi sáng mai ai trời sáng để chúng ta lùa rơi ra khỏi nhà Chứ bây giờ khuya quá rồi mà rơi nhiều thế kia Sao mà đuổi đi cho nổi Cậu Tuân thấy em trai của mình nói có lý cho nên tán thành Ông bà bởi dù không muốn đi nhưng chẳng còn cách nào khác Cho nên cũng bèn đồng ý Cậu Toàn khóa cửa lại đưa bố mẹ sang nhà của mình để ngủ tạm. Cậu Tuân nhìn theo bố mẹ vào nhà cậu Toàn mới yên tâm trở về nhà. Cậu chợt nhớ đến lời của Thầy Long dặn dò cô Hoa lúc trước cho nên lập tức thông báo cho vợ biết chuyện về đàn rơi. Cô Hoa nghe chồng nói thì lập tức lấy tờ giấy Thầy Long đưa cho mình lúc trước để cẩn thận mở ra. Bên trong tờ giấy ấy cuộn tròn một tờ giấy đỏ có hình vẽ rất lạ. có nhìn vào không hiểu liền đưa cho chồng Anh thử xem cái này có gì không Thầy Long đưa cho mình lại quên không có dặn mình dùng cái này làm gì Cả Long lận hai mặt tờ giấy đỏ lên xem rồi đưa lại cho vợ Mình thử xem cái tờ giấy trắng nó có gì không Cô Hoa liền lắc đầu Không có gì mình hả Vậy bây giờ chúng ta có đốt nó đi như lời của thầy nói không Thì chúng ta đâu biết làm cách gì khác chứ Mình viết chữ lên trên cái tờ giấy trắng kia xem thử xem Nếu đúng thì tốt mà không đúng thì chúng ta cũng chẳng quan cách nào Câu hoa ghi lên tờ giấy trắng kia một dòng chữ nhỏ Có rơi vào nhà Rồi cuộn trở lại giống y chang như lúc ban đầu Thế Long đưa cho cô Cậu Tuân giúp vợ đốt bó tờ giấy cuộn ấy đi Lạ thay ngọn lửa không phải là sáng đỏ theo màu giấy Mà lại ánh lửa xanh đen cậu liền buột miệng Kỳ lạ Đến ngọn lửa nó cũng đã nữa Cô Hoa nhìn ngọn lửa rồi thốt lên Trong lửa có hình kia mình Cậu Tuân vội vàng nhìn vào trong ngọn lửa Nhưng mà lạ thay Cậu chẳng thấy gì ngoài màu sắc kỳ lạ Anh có thấy hình gì đâu Là con rơi Em nhìn thấy con rơi ở trong đó Ngọn lửa tất liệm ngay sau đó Cô Hoa tự thắc mắc Tự nhiên rơi vào nhà là điểm lành hay điểm giữ hả mình Anh không biết Anh cũng đang rất là lo nhất là từ lúc nghe thầy long nói chuyện nhà mình sẽ gặp nhiều tai ương và có chuyện con vật lạ vào nhà rơi ít kỳ vào nhà lắm mình nhìn con rơi cứ đen thui lại hôi hám em chỉ lo nó mang điểm xấu thương mình à hy vọng là chúng ta đoán sai bình thường một con rơi bay lạc có thể bảo nó bay lạc đằng này nhà ông bà có nguyên cả một bầy lúc anh vội cứ ngỡ mình đang ở động rơi cả hai vợ chồng chẳng biết điểm lành hay điểm dữ nhưng giờ này nếu chim bay vào nhà Các cậu nói chim sa là điều xấu Chuyện rơi vào nhà chưa đừng ai nhắc đến Cho nên tạm thời chỉ còn đợi tín hiệu từ thầy Long Sáng hôm sau ông bà bưởi về nhà khá sớm Chủ yếu ông bà về để đuổi đàn rơi hôi hám đêm qua Dám vào nhà chiếm nhà của ông bà Cánh cửa vừa mở ra thì trong nhà hoàn toàn chẳng có lính nổi một con ông bưởi lúc này ngạc nhiên ô hay nhỉ cái lũ rơi nó bay đi đâu rồi cả ba trong nhà không có con nào cả bà bưởi nghe chồng nói sự lạ thì cũng vội vàng kiểm tra rồi thốt lên đúng thật này Rơi đi đâu cả rồi chuyện gì đấy ông nhỉ cả cậu tuân và cậu toàn bấy giờ cũng ngạc nhiên bởi sự kỳ lạ cậu toàn liền phân tích rõ ràng nhà bố mẹ kín bưng mà lũ rơi bay vào bay ra như thể là nhà không khóa cửa vậy Cậu Tuân liền khẳng định Đêm qua dính tay chú Toàn khóa cười lại còn gì Vâng bởi vậy mới có chuyện lạ mà anh Bà bười tìm mừng rỡ Đi rồi thì càng tốt chứ sao Cái lũ rơi này nó hôi lắm Đêm qua chúng nó bay lượn lờ qua lại Khiến mẹ thiếu chút nữa thì chết ngạt May mà sáng ra chúng bay đi hết Chứ không mẹ còn đang tính dọn nhà kiểu gì cho sạch Phía bên nhà cô Hoa Cả ngày nghe ngóng thông tin Từ phía thầy Long Nhưng thầy vẫn bận vô âm tín Cậu Hòa cũng vì chuyện đấy mà thưa thần không tên. Hai ông bà Bưởi dọn về nhà ở. Bà Bưởi lại lo lắng đêm đến đàn rơi lại bay về nhà. Cho nên đi xung quanh tìm hết các ô lỗ hở. Bà quyết công cho một con rơi nào có thể lọt được vào trong. Đêm đó quả nhiên đàn rơi không hề quay lại. Bà chờ tới quá nửa đêm mới yên tâm đi ngủ. Do sợ đàn rơi ưa tối sẽ quay lại cho nên bà Bưởi yêu cầu chồng bật đèn sáng cả đêm. ông bưởi chiều vợ cho nên thấp một ngọn đèn nhưng lấy tấm nhựa che bớt ánh sáng lại để ngủ cho đỡ trói mắt đúng lửa đêm lúc mà cả hai đang ngủ vợ chồng bà bưởi bị dựng dậy trước mặt của vợ chồng ông bà là một ông già dâu tóc bạc phơ rõ là hình người có đầy đủ bộ phận nhìn rõ cả mặt mũi nhưng lại mờ ảo như thể là sương khói bà bưởi liền trao mày Chẳng hay cụ là ai Tại sao đến nhà chúng tôi Ông bưởi tỉnh táo hơn Ông cứ ngỡ mình đang nằm mơ Cho nên lại nằm xuống nhắm mắt toan ngủ tiếp Ông cụ ngồi cạnh mép giường Rồi nói Tôi ở đây chờ đợi người có cơ duyên Mở kho báu Nay nhận được lệnh của thần linh ban cho ông bà Nên tôi tới đây gặp hai người dặn dò Bà bưởi giật thoát người Nhưng hai mắt sáng lên Kho báu nào Ở đâu có kho báu Ông cổ bí ẩn liền đáp Trong nhà của ông bà có kho báu Nhưng kho báu này đã bị người tàu yểm bùa Người xưa đã chôn giấu vàng bạc ở đây Rồi yểm một trinh nữ để mà trông giữ kho báu này Không cho ai xâm phạm Mảnh đất này không chỉ có trinh nữ chấn điểm Mà còn có rất nhiều âm binh Những thể pháp bình thường không thể xua đuổi Hay gỡ được bùa của người tàu Bà bưởi rụi rụi mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt của ông cụ Cô nói thật hay là đùa vậy Sao đất này có kho báu được chứ Chúng tôi ở đây bao năm đào ao trồng cây quanh năm Nào có thể kho báu bao giờ Kho báu chỉ dành cho người có duyên Nếu duyên chưa tới ông bà có đào cả đời Cũng không bao giờ thấy được nó Ông bưởi chẳng thể nghe lọt tai chút nào Về câu chuyện kho báu cho nên bảo à, Cảm ơn cụ đã nhắc nhở Nhưng mà chúng tôi đang nằm mơ thôi mà Có đúng không cụ Bà bưởi nghe chồng nhắc đến giấc mơ Thì bèn hỏi Có phải là, là là chúng tôi đang nằm mơ không à Mà nếu thế thì thì không phải là sự thật rồi Ông cụ chia tay Về phía ngọn đèn trên tường Tấm nhựa che đèn lập tức Bị bung ra rơi xuống đất Khuôn mặt của ông cụ hiện lên rõ mồn một, một Bà bưởi lúc này liền thốt lên Trời đất ơi Vậy là chúng con gặp được tiên đông Hay là tiên ông chỉ luôn chỗ cất kho báu cho chúng con được không Ta chỉ là truyền tin Không biết chính xác kho báu ở đâu Ông bưởi liền cười khà rồi nói Vậy thì làm sao chúng tôi tin lời cụ nói được chứ Đêm qua đàn rơi đã hội tụ về đây Đó là điểm báo trước Rồi tiên hay không tin thì mảnh đất này chính là kho báu Ông bà đang là chủ mảnh đất chứa kho báu này Cả hai ông bà bưởi sừng sốt khi nghe ông cổ nhắc đến bảy giây đêm qua Ông cụ liền dặn Khi nào có duyên Thì gia đình mới thấy được con báu Còn không nếu động vào Sẽ mất mạng cả nhà Nói rồi thì ông cụ liền biến mất Trên chiếc giường ánh đèn sáng rực Vợ chồng bà bưởi cứng người Không nói được câu nào Một lúc sau bà bưởi nhéo tay của chồng Ông cũng thấy đúng không Thấy gì tôi có thấy gì đâu Bà bưởi liền ngạc nhiên Ô hay chuyện gió buồn một, một như ban ngày như vậy mà ông không thấy là cứ làm sao ông bưởi nhao mắt nhìn bà rồi đáp tôi chỉ thấy bà ngồi lại nhà nãy giờ thôi mà bà mơ thì cái gì bà bưởi lúc này liền sừng sốt ông nói cái gì đấy vừa xong ông còn nói chuyện với ông cụ mà ông cụ nào bà nói linh tinh cái gì đấy hay là bà đang mê ngủ ô thế ông có nhìn thấy ông tiên vừa ngồi ở cạnh giường ông không ông bưởi nhìn bà bưởi rồi lại quay sang bóng đèn ở đây có tôi với bà thêm cái bóng điện này cho ông tiền nào bà bị hoa mắt à bà bưởi ngạc nhiên lắm bởi mọi chuyện vừa xảy ra xong Mà chồng bà lại quên sạch không hề nhớ tới một chút nào bà kể lại mọi chuyện cho chồng nghe ông bưởi nghe xong thì cười tủm tỉm <cười> xem sao bà bị mộng bị tới mức mê sảng nói nhảm rồi khó báu ở đâu ra mà khó báu nếu mà cái đất này có kho báu thật đấy thì bao năm nay ấy, chúng ta đào sới kho báu cũng bật lên cả rồi ông bưởi cứ một mực khẳng định bà bưởi có nằm mơ chứ không công nhận những gì bà vừa thấy khiến cho bà tức giận thôi tôi chẳng thèm nói chuyện với ông làm gì ông cụ còn nhắc chuyện đàn rơi về nhà của chúng ta tôi tin chuyện này không phải là trùng hợp ông bưởi nhìn đồng hồ đã hai giờ đêm liền kéo tấm nhựa che bớt lại ánh sáng bóng điện rồi nằm xuống giường Khuya lắm rồi bà mau ngủ đi Nếu bà sợ ngủ mơ thì đặt một con dao gối đầu giường cho an tâm Bà bưởi nằm xuống nhưng vẫn không thể nào lý giải được sự việc vừa mới xảy ra Bà vẫn khẳng định mình không hề ngủ mơ Thậm chí lúc ông cổ nói chuyện chồng bà còn hỏi chuyện cụ Bà lầm bẩm Không lẽ do ông ấy không tin chuyện kho báu Cho nên bị quên hết mọi chuyện hay sao Ông bưởi lại nhắc bà mau đi ngủ Bà liền chép miệng rồi kéo cái chăn lên tận cổ Nhắm nghiền mắt lại ngẫm nghĩ những gì ông cụ đã dặn Những ngày sau đó bà bưởi vẫn gặp lại ông cụ Tuy nhiên lần này chỉ mình bà gặp chứ ông bưởi lại ngủ say chẳng biết chuyện gì Bà thắc mắc liền hỏi ông cụ Ờ có phải là vì ông nhà tôi không có tin có kho báu Cho nên là cụ không cho ông ấy biết đúng không ạ Ông cụ vốt trọm dâu bạc phơ cười mó mém rồi đáp Chỉ người có duyên mới thấy, không phải ai cũng thấy được cò báu. Tuy nhiên gò báu này vốn dĩ của người tàu chấn điểm, giữ của, cho nên rất nguy hiểm. Nếu người nào quá tham lam biết chuyện này, thì e là động tới buổi chú gây hại cho gia đình của bà. Bởi vậy chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Bà Bưởi dĩ nhiên không dám nói chuyện này ra bên ngoài. Ngược lại với bà thì ông Bưởi lại bô bô kể chuyện về giấc mơ của vợ cho con cháu nghe. lúc đầu mọi người biết chuyện thì cũng vì cười nhưng sau thấy bà bưởi khó chịu ra mặt nên các con không ai dám nhắc lại chuyện ấy một tuần lễ liên tục bà bưởi gặp ông cụ ngày cuối cùng ông cụ lại mập mờ xuất hiện bà bưởi nhìn không rõ khuôn mặt của ông như những ngày trước ông cụ nói giọng yêu ớt có kẻ đang nhắm vào kho báu nếu trên được phép thì chưa ai động tới kẻo có biến sau này tôi không còn ở đây nữa nên là bà phải có trách nhiệm giữ bí mật này cụ cụ định đi đâu hả ông cụ không đáp lời bà bưởi mà chỉ dặn thêm thánh cô sẽ nói cho bà biết chuyện khổ báu ngoài thánh cô ra bà không được phép tin lời dặn của bất cứ ai hơn nữa mảnh đất này không được phép động chạm tuy nữa kẻo làm âm binh nổi loạn không không được động chạm là sao hả cụ cụ nói rõ được hơn không hả không đào xáo, không xây dựng hay là sửa chữa, tránh động động bạch và tránh làm âm hồn nổi loạn. Ông cổ chỉ kịp dặn dò vài câu rồi biến mất. Bà Bưởi nhìn hình ảnh của ông cổ tan biến trong đêm Rồi hoàng hốt gọi: "Cô ơi, tôi còn có chuyện muốn hỏi." Bà Bưởi muốn hỏi ông cổ truyền qua năm truyền lại cái bếp nấu có được hay không, nhưng chưa kịp hỏi thì ông cụ đã biến mất. ông bưởi bật giày túm lấy tay vợ đang chới với bên cạnh giường bà sao thế này sao đêm hôm cứ la hết ẩm mỹ thế bà bưởi quay lại nhìn chồng khét thở dài rồi nằm xuống khẽ nói ông thì có tin chuyện gì tôi thấy đâu mà ông hỏi thế bà lại gặp ông cụ kia sao bà bưởi không trả lời chồng mà nhắm mắt lại ông bưởi đáy đã khuya cho nên không muốn hỏi chuyện bà bưởi thấy vậy cho nên lập tức ngủ ngon ông bưởi nằm bên ngay nhịp thở đều đều của vợ rồi thở dài rõ khổ chẳng biết bởi mệt mỏi thế nào mà cả tuần lễ toàn mơ với mộng rồi nói rằng cả đêm tiếng kêu khẽ khẽ nhưng mà lọt vào tai khiến cho ông bưởi chuột giả lại nhỉ nghe hình như là tiếng con rơi ông lắng tai nghe xem có đúng đàn rơi quỷ quái kia lại quanh đạn hay không Tiếng động ở ngoài sân vọng lại làm trông bưởi không khỏi sừng sốt Lạ gì Đêm đêm không lẽ có người đi ở ngoài sân Ông ngồi dậy gión rén bước lại cửa nhìn qua khe nhỏ Hướng ra bên ngoài thế là ban đêm trời tối nhưng nếu căng mắt ra nhìn Vẫn thấy cảnh vật lờ mờ ở ngoài sân Ông bưởi lắng tay nghe tiếng động phát ra từ phía nào Rồi ngước mắt về phía đó nghe ngắm bất chợt hình ảnh trước mắt của ông khiến cho ông lạnh người nổi gai ốc Ông liền lắp bắp Cái gì thế kia? Chẳng phải con mực chết rồi sao? Ngoài góc sân kia chính là con mực của nhà ông Nó sừng dứng ở ngay góc sân Nguyên thân hình của nó đen thui một màu hòa với bóng đêm tĩnh mịch Trông nó hiền lành chứ không hùng dữ giống như hùng nó cắn thẳng tũn Ông mở toan kính cửa bước ra sân chứng thực chuyển con mực Thì nhanh như chớp con mực đứng phát dậy bằng hai chân sau Hành động của con bậc khiến cho ông bị bất ngờ á khẩu tại chỗ. Cổ họng của ông như bị cái gì đó xiết lại. Âm thanh ngầm bự trong cuống họng đau như cắt mà không thể nào thốt được thành lời. Con bậc ngoài sân đang đi bằng hai chân. Rõ ràng con chó của nhà ông nuôi cả chục năm đang đi bằng hai chân sau. Hai chân trước của nó còn lại chiếc ngực. Nó cứ như vậy bước đi như một con người. tiếng con rơi trao lượn ngay trước khiên nhà ông bưởi kéo ông bưởi trở lại hiện tại ông nắm lấy cái then cửa thật chắc chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của con mực ông còn đang định hình lại xem chuyện này rốt cuộc là thật hay là mơ ông nhìn cái gì thế tiếng của bà bưởi vang lên bên tai khiến cho ông bưởi giật mình tê thót cả tim ông liền vỗ ngực đồm độp ôi trời đất bà làm tôi hết cả hồn mà ông nhìn cái gì ở ngoài sân con mực Tôi đang nhìn con mực của nhà mình Ông bị mê ngủ à Con mực nó chết rồi mà Từ tay ông trôn con mực ở gốc vườn ông quên chuyện ấy rồi à Không Con mực nó còn sống Nó đang đứng ở ngoài sân kia kìa Ông bưởi muốn vợ nhìn ra ngoài sân Xem con mực Cho nên bà bưởi cũng thuận tỉnh Cúi xuống nhìn qua khe cửa Đôi mắt của bà vừa cúi xuống Chạm vào cái khe Thì bà bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau ôi mẹ ơi bà bưởi đỡ vợ giày trách móc bà làm cái gì thế ông ơi có có có cái gì nó, nó nhìn, nhìn tôi ông bưởi nhanh chóng đáp lời con mực nhà mình có phải không không không phải có có đôi mắt non non non nhìn tôi tôi sợ quá đúng là lúc bà bưởi cúi xuống khe cửa đã bị đôi mắt đỏ ngầu phía ngoài đang chăm chăm nhìn vào dọa cho hít hồn bà bưởi bảo với chồng hình như ở ngoài sân có người bà lại phủ nhận không không đúng Nếu là người thì tại sao mắt nó đỏ Nó là cái gì vậy Ông bưởi lập tức quay lại Khe cửa theo dõi người bên ngoài Là thay ông không thấy Tư mắt giống như lời của bà bưởi nói Con bừng của ông cũng biến đi đầu mất dạng Từ bao giờ Ông suy nghĩ rồi tự hỏi Hay là tại tôi hoa mắt Rõ ràng lúc ấy tôi thích con mực Nó còn đi bằng hai chân giống người cơ mà Bà bưởi phủi quần áo Rồi leo lên giường đắp chăn cho khỏi lạnh Thôi ông à chắc là cả hai chúng ta hòa mắt cho nên nhìn gà hóa cuốc trời lạnh lắm ông đi ngủ thôi ông bưởi vẫn băn khoăn cho nên cúi xuống nhìn qua khe cửa thêm một lần nữa ở ngoài sân thì chỉ còn tiếng gió rít nhẹ xào xạc lá cây ở trong vườn con rơi bàn ấy không thấy con bừng cũng chẳng thích đâu ông quay lại giường nằm xuống từ lẩm bẩm một mình lạ thật sao mà lúc nhìn thấy lại không Chẳng lẽ bây giờ là tôi già rồi Cho nên bị ảo giác hay sao Sáng hôm sau Ông bưởi dậy khá là sớm Lúc ông ra bể nước rửa mặt Bất ngờ bị những nốt chân con chó Còn in trên mặt đất Làm trông hít hồn Ông đi lại bên đống than nhìn ngắm thật lâu Rồi lại tự hỏi Lẽ nào đúng là con mực nốt chân vẫn còn in lại rõ như vậy cơ mà. Bà bưởi thấy chồng của mình ngơ ngẩn nhìn đống than bùn rồi lại nhìn sang bên bậc bể thì bèn hỏi: ông sao vậy có cái gì? hay là nhà nhà nhà mình có trộm? Ông bưởi chỉ nhìn vào nốt chân chó mà kêu lên: bà nhìn xem đây có phải là chân chó không? Bà bưởi nhìn theo phía tay của chồng mà sừng sốt: ôi trời đất ơi sao lại có cái nốt chân chó ở đây hả? Ngoài nhà mình ngoài con mực đã chết thì còn làm gì còn con chó nào khác Thế nó mới lạ chứ Không lẽ đêm qua Phải Chắc chắn tôi nhìn thích con mực mà tôi nói là bà không tin cơ bà Bà bưởi chẳng hiểu tại sao ông bưởi vẫn khăng khăng khẳng định mình đã thích con mực Trong khi con chó đã bị chết đem trồn sầu dưới góc vườn cả hai chục ngày trước Bà lúc này liền bảo Hay là đêm qua con chó hàng xóm nó chạy sang nhà mình Cho nên nó để lại cái lút chân Ông bởi nghe vậy thì phản bác Cả cái xóm này quay nuôi chó đen đâu Thì ban đêm trời tối như mực đó Ông làm sao khẳng định con chó đó màu đen Nhớ là con chó vàng hay là con chó nâu nhìn nhầm thì sao Thế hài bố mẹ của mình tranh luận lớn tiếng Cậu Toàn chạy sang hỏi thăm Hai ông bà nhìn nhau kể chuyện đêm qua cho cậu Toàn nghe Nghe xong cậu nhìn xuống những lốt chân chó còn in lại quanh khu vực bể nước Rồi cả sân nhà rồi đáp Để đúng là dấu chân chó mà Tuy nhiên sóng mình nhà nào cũng nuôi chó Cho nên là con đoán chắc cho nhà ai đó chạy sang nhà mình mà thôi Chuyện này thì có gì đâu mà bố mẹ phải tranh luận Câu chuyện vốn dĩ có thể dừng lại Thì cô Hoa bất ngờ lên tiếng Đêm qua còn có nghe thì tiếng còn mực sủa Không biết cả nhà mình có ai nghe thấy không ạ Câu Toàn dùng mình nổi cả gai ốc quay lại nhìn chị dâu sao chỉ nói là tiếng con mực à chẳng phải là nó nó nó chết rồi sao mà chó thì con nào sủa chẳng là gâu gâu thằng tốn nép sát người vào mẹ cũng đáp con mực thật đấy nó hú như là chó sói cả cháu cũng nghe thấy cờ toàn lấy ngón tay ngoái ngoái lỗ tai rồi cười phải hóa ra đêm qua là chúng ngủ say như chết cho nên là không nghe thấy tiếng chó hú hả thằng tốn vẫn nép vào người của cô hoa rồi nói bằng một giọng sợ sệt Thật đấy chú ạ, cả bố và mẹ cháu cũng nghe thấy Tiếng của con mực thật đấy Được rồi, chắc là con cho hàng xóm hú Cho nên mọi người nghe nhầm thôi Con mực chôn cả hai chục ngày rồi giờ đào lên có khi chỉ còn xương đấy Nói chỉ là hú với chả xúa Cậu Toàn nói rồi đồng đỉnh bước về bên nhà để chuẩn bị đi làm Mẹ con Tốn cũng đưa nhau đi học Nhà còn lại hay ông bà với cậu Tuân Ông bởi lúc này liền dục con trai con thử đào cái chỗ hôm trước chôn con mực lên cho bố xem nào quả thực đêm qua là bố nhìn thấy con mực ở sân đấy cậu tuần lúc này liền phản đối sợ đào lên thì thối lắm mà thôi kệ đi có khi con chó nhà nào chạy sang nhà mình cũng nên đấy cậu vừa nói xong thì ngoài ngõ có tiếng xe máy chạy tới cả ba người quay sang nhìn thấy bất ngờ cô mi hớt hải gọi lớn bố mẹ ơi nhà mình có chuyện lớn rồi chuyện gì mấy sáng sớm mà mày đã gọi ở mỹ cả nhà lên thế? Chị Hoa, mau mau ra xem chị Hoa đi, chị ấy bị làm sao ấy? Mọi người chạy vội ra ngoài rồi bất ngờ khi thấy Hoa đang lượn lờ đi về. Toàn cơ thể của cô lấm lem đầy bùn đất. Cậu Tuân liền hỏi vợ: mình sao vậy? Sao người ngậm đầy đất cát thế này sẽ của mình đâu? Cậu Hoa bất ngờ chợt phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng rồi nhào tới cậu Tuân mà cắn. Ánh mắt của cô trở lên đầy vẻ hung dữ. Cả tuần bị cắn bất ngờ nhưng mà không đẩy vợ ra. Cậu nhằn nhó khuôn mặt chịu đau. Cô mi vội vàng kéo chị dâu xa. Chị bị làm sao vậy? Mau bình tĩnh lại đi. Cô Hoa dường như không hề quan tâm tới lời của cô mi Hai mắt của cô đầy màu máu nhìn vô cùng đáng sợ. Dừng lại ngay. Tiếng nói phát ra như mệnh lệnh khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Cô Hoa cũng dừng lại nhưng ánh mắt lại nhanh chóng tối sầm lại Thầy long lúc bấy giờ nhanh như cắt Rút lá bùa nhìn thẳng về phía cô Hoa mà lao tới Còn không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách ta ác Quả nhiên cô Hoa cũng bỗng nhiên run lên một chập. Biển của cô phát ra những âm thanh xiên rỉ dưới ngã vẫn ra đất Cậu Tân Hoàng hút đỡ vờ dậy thì bị Thầy Long ngăn lại Cậu nên cẩn thận kèo âm khí tổn lại Thầy nói xong thì tiến tới gần cho cô Hoa rồi thở dài. Không ngờ nó tới nhanh quá như vậy. May mà tôi linh tính cái chuyện chẳng lạnh cho nên đến đây từ sớm. Thầy lấy một chai nước trong túi hát miệng ra, ngầm một ngụm thật to rồi phun lên người của cô Hoa. Một làn sương mờ mờ bay lên, cơ thể cô Hoa run lên một lần nữa. Dòng cười gây giờ cũng như vậy vang lên, khiến cho những người chứng kiến không khỏi dùng mình để ớn lạnh. thầy long dục cậu tuân mau đưa vợ cậu về nhà nằm nghỉ đi tạm thời cuối chưa thể tỉnh lại được đâu cầu mi vội vàng lúc này liền hỏi chị ấy bị làm sao vậy thầy khi nào thì chị hoa mới tỉnh lại cái này thì tùy thuộc vào ý chí của cô ấy thì nói như vậy là có ý gì à thầy long liền thở dài đây có lẽ là quỷ mượn xác đây cũng là lần đầu tiên ta tiết chuyện quỷ cói này nhưng mọi người cứ yên tâm đi ta sẽ giúp mọi người một tay. Ông bà bưởi cùng giúp con trai đưa con dâu trở về nhà. Cơ thể cổ hoa cứng đơ, lạnh ngắt tựa như là một sắc chết. Cầu tuần liền hoảng hốt. Mình ơi, mình làm sao thế này? Sao người của em lại lạnh như vậy? Cô bì vội vàng nắm lấy tay của chị dâu. Một cảm giác lạnh lẽo chuyển từ cánh tay cô hoa sang khiến cho cô mì rùng mình. Cô nhìn con mặt trắng bệnh của chị dâu Mà hai mắt mở to đầy kinh ngạc Chuyện chuyện chuyện này là sao Chị Hoa Chị ấy sao mà lại cứng đơ lạnh ngắt thế này Ông mười lúc này cũng lo lắng con Hoa nó bị cái gì vậy nãy vừa nãy nó còn la hết mà sao cứng đơ được như vậy chứ Màu đưa nó tới viện cho bác sĩ kiểm tra nhanh đi Cở tuần toàn tiểu vợ đi viện Nhưng thấy lòng lại gần lại Mọi người cứ đưa cô ấy vào nhà nằm nghỉ đi Tôi sẽ giúp cho cô ấy tỉnh lại Nếu bây giờ mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện Thì tôi e rằng không cứu kịp nữa đâu Bà bưởi liền tức giận nói Ông ăn nói bậy bạ cái gì thế Cứ lần nào ông mở mồm ra thì lại xui xẻo lần đấy Ông mau cút đi để chúng tôi còn đưa con bé đi bệnh viện Thầy lòng lúc này liền dục cậu Tuân Cậu muốn cứu vợ cậu thì mau đưa cô ấy vào nhà đi Ở đây âm khí không tốt cho cơ thể của vợ cậu Cậu Tuân bị kẹt giữa hai dòng suy nghĩ một là đưa Hoa đi viện nhờ cả vào bác sĩ hay là đưa vợ vào nhà nhà thầy Long. Thế còn trai lưỡng lự ông bưởi liền tức giận, thằng tuân, mau đưa con Hoa đi bệnh viện đi. Hàng xóm bây giờ xuống xít lại giúp đỡ cô Hoa đưa đi viện, duy chỉ có thầy Long đứng trầm ngâm một chỗ lắc đầu. Cô ấy không có bệnh, cô ấy chỉ là bị quỷ mượn xác mặt thôi. Nếu mà mấy người đưa cô ấy đi viện, bác sĩ cũng bó tay. Trước 10 giờ trưa nay Nếu không thể để hồn nhập xác Thì có trời mà cứu Cậu Tuân càng đôi mắt nhìn Thầy Long Thì vừa nói cái gì tại sao đây thế Cậu biết cô ấy là căn thanh đầm Rất dễ bị người âm nhập xác Tuy nhiên lần này cô ấy không đơn giản Là bị người ta nhập hồn Ba hồn chín phách đang lạc Cần phải gọi chúng về cơ thể cô ấy Mới có thể cứu sống được vợ cậu Cậu Tuân bỏ ngoài tai lời Của Thầy Long mà ôm vợ Chạy một mạch dân đường lớn Cậu vừa chạy vừa gọi tin của vợ. Tất cả mọi người vội vàng chạy theo sau để giúp đỡ. Thầy lòng cũng vội vàng đi theo. Cô Hoa đứng đưa tới bệnh viện. Mẹ cô Hoa là bà Tý nhận được tin con gái nhập viện cũng vội vàng chạy tới. Cậu Tuân thấy mẹ vợ chạy lại thông báo tình hình. Bà Tý khóc ngất lên gọi tên con gái và nặng nặng đòi được gặp con cho bằng được. Mọi người gàn lại thì bà lại quát lớn. cơ người thì biết cái gì chứ? bao để tôi vào cứu con bé nếu không con bé có bệnh hệ gì làm sao tôi có thể sống tiếp bà bưởi khó chịu nói bà làm mầm mỹ cái gì thế bác sĩ người ta còn đang cấp cứu không đâu con bé nó không có bệnh tôi biết chắc chắn con bé nó bị gì hãy để tôi vào với con bé bác hồng ôm lấy mẹ mẹ à mẹ mau bình tĩnh lại đi bác sĩ đang cấp cứu cho em rồi không đâu con bé nó không có bệnh con bé nó không có bệnh mẹ phải cứu lấy nó nếu chậm sẽ không kịp nữa đâu